Quý vị đang theo dõi tác phẩm Bổn Vương ở đây. Chương 15 Thẩm Ly không dám đưa hành phân đi lung tung, sợ độc khí sẽ lăn nhanh hơn trong người hắn. Nàng đặt hành vân trong một căn phòng trống. Lúc này, vệ vương phủ đã không còn lấy một bóng người. Thẩm Ly chỉ đành nghiến răng, điểm lên cánh tay hắn. Tạm thời chỉ có thể giảm bớt đau đớn cho ngươi ta không biết y thuật.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 Một thanh niên người đại cơ bắp, trên đầu có hai sừng hưu, rung rẩy bước lên phía trước một bước. Ta! Ánh mắt thẩm ly vừa rơi trên người hắn. Hắn bèn ôm đầu, ngồi sẫm xuống kêu thảm. Á, đừng giết ta mà! Khói miệng thẩm ly móc máy, cuối cùng vẫn kìm nén được biểu hiện kinh bỉ, lạnh giọng nói. Duệ vương phủ trong kinh thành, bây giờ có một người nằm trong căn phòng phía Tây hắn tên là hành vân bị yêu linh hóa oán đã thương yếu ớt hư nhược sắp chết rồi ta đến đây để tìm một người đi cứu hắn giao phó xong một hồi tiền nhân hậu quả này tất cả mọi người đều dường như thở phào nhẹ nhõm ông lão râu bạc lập tức nói nếu vậy thì hồ lộc người hãy đi theo vị đại nhân này một chuyến đi hồ lộc trung rãy hồ lộc trung rãy nhìn thẩm ly Thẩm Ly lại nói: Ta không đi, người hãy tự đi tìm người bị thương đó. đang nhìn Hồ Lộc, ánh mắt lạnh lùng. Trị vết thương do yêu linh tạo thành mất bao lâu? Chừng chừng nửa canh giờ. Được. Thẩm Ly vung tay, Hồng Anh Thương lóe hàn quang, cắm thẳng xuống trước mặt Hồ Lộc. Mũi thương đâm sâu xuống hơn ba tấc. Hồ Lộc kêu thảm một tiếng, tráng lạnh toát mồ hôi như mưa. Chỉ nghe Thẩm Ly uy hiếp nói.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 Vội chui xuống đất, dùng thuộc động thổ mà đi Các tiểu tiên xung quanh sợ hãi tụng lại một chỗ khiếp phía nhìn nàng Thẩm Ly cũng chẳng buồn để tâm đến họ Câu mày nhìn đám mây đen đang dần dần thành hình trên bầu trời phía kinh thành Nếu nàng đoán không sai, đó là mây mà truy binh ma giới gửi Đến nhiều người như vậy sao? Mà quân thật sự quyết tâm bắt nàng về đây mà Thẩm Ly nắm chặt quyền lại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 Toàn thân đầy sát khí, thật là đáng sợ. Vừa nhìn đã biết là người của ma giới rồi, vừa bá đạo vừa ngang ngựa. Hồ Lộc, người có bị thương không? Hả? Ờ, không sao. Hồ Lộc tiếp tục chùi nước mắt, bỗng nhiên có người chỉ sao quỷ tay hắn nói. Ý, đây là cái gì vậy? Cái gì? Cái gì?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 Trong căn phòng nhỏ của vệ vương phủ, Hành Vân im lặng nằm trên giường, mặc cho nam nhân xích bào hiếu kỳ xem xét hắn. Hắn cũng không giận, chỉ mỉm cười nhìn lại. Xích Dung quan sát một lúc rồi khen. Thật là một phàm nhân trấn định, không lo lắng cho hoàn cảnh của mình sao? Bộ dạng người xem ra là sắp chết rồi đấy. Lo lắng thì ta có thể sống lâu hơn một chút à? Hành Vân cười nói, nếu vậy...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 Tình này, cảnh này, đối phương sẽ không vì quen biết mà hạ thủ lưu tình. Nếu đã chiến thì sẽ là ác đấu. Vương gia, xích dung phè phẩy chiếc quạt trong tay cười nói. Chuyến này cô đi, đã mang đến cho ma quần không ít phiền phức. Ma quần đã nổi trận lôi đình bây giờ bốn phía đều là truy binh. Xích dung nhìn hành phân sau lưng nàng. Có lẽ vương gia có thể tự giữ mình, nhưng tuyệt đối không bảo vệ được hắn. Mong vườn già có thể xem xét tình thế Đừng quyết làm theo ý của mình nữa Thẩm Li mặc kệ hắn Chỉ khẽ nghiêng người liếc mắt nhìn hành vân sau lưng Còn sống không? Còn sống Hành vân lắc đầu cười thấp Nhưng chắc là sắp chết rồi Không chết nổi đâu Tay phải thẩm lì giữ thương Ngân thường vạch qua Tay trái nắm lấy mũi thương dùng lực Mũi thương bén nhọn Cắt đứt lòng bàn tay ngừng thường uống máu lập tức bừng sáng thành nhàn nhíu mày muốn tiến lên bắt thẩm ly nhưng thấy tay trái thẩm ly vung lên máu nhỏ về phía trước ba bước thành nhàn đạp lên vết máu liền cảm thấy toàn thân như có một ngọn lửa bỗng rát thiêu đốt hắn dùng pháp lực ép khí nóng tản đi nhưng không ngờ cơn nóng lại luồn lách giống như có ý thức thậm chí đập vào đôi mắt hắn thành nhàn muốn bảo vệ mắt Nên không thể không lùi lại Ngân thương trong tay thẩm ly Xoay chuyển Cắm thẳng xuống mặt đất Vết máu từ mũi thương Chảy xuống thân thương thấm vào lòng đất Kim quang lóe lên Ngăn cách thành một cự ly chừng hai thước Quanh người thẩm ly Hình thành một màn sáng Bao bọc cả hành vân bên trong Thẩm ly tiện tài xé một bảnh vải Từ vạt áo băng tay trái lại Sau đó quay đầu nhìn hành vân Có ta ở đây chẳng không chết nổi đâu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 khoe môi hành vân hiếm khi không còn độ cong, trong đôi mắt gập xuống không biết ẩn giấu cảm xúc gì tối đen một mảnh. Vương gia, thanh nhàn nghiêm túc nói, huyết tế thuật tổn thương nguyên thần, hồn kỳ sắp đến, mong vương gia trân trọng thân thể. Thẩm Ly cười lạnh, chẳng phải là chặt chân chặt tay cũng trói về thành thân sao? Chỉ là tổn thương chút nguyên thần thôi mà, có gì phải sợ? Nàng đảo mắt, tuy không nhìn thấy.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 Thanh nhang quỳ một gối nhưng vẫn không ngưỡng lại được, hắn dùng tay chống xuống đất, trượt đi một đoạn xa mới ổn định thân hình. Cách một tiếng Khải giáp trên vai xuất hiện một vết nứt, còn xích dung cũng hóa trưởng thành trảo, vỗ vào cây cột trên hành lang nhưng sức mạnh hướng về phía sau vẫn để hắn đụng ngã mấy cây cột.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 Ánh mắt nàng khẽ lạnh hơn, nhìn vào đôi mắt sau mặt nạ màu bạc của ma quân nói. Ma giới thần phục đã thiên giới hơn ngàn năm nay. Đám tiên nhân nhàn tản kia cả ngày rong chơi, sống thoải mái vui sướng trên thiên giới. Còn ma giới chúng ta lại sống ở khe nứt bên cạnh Khư Thiên Uyên. Quanh năm bị chướng khí xâm nhập, không mọc nổi một ngọn cỏ. Còn dân của ma giới chúng ta lại càng sống khổ không kể xiết. Thân là quý tộc vương thất Sao chúng ta lại phải giúp lũ phế Phật Của thiên giới kia trông coi yêu thú bị trấn áp Trong khư thiên uyên Thẩm lì cười lạnh Còn xem thường thiên giới của họ Không lấy không biết sai chỗ nào Lời này khiến thanh nhang Và xích dung bên cạnh đều im lặng Ma quần cũng im lặng một lúc Rồi nói Không sai nhưng trong việc này Còn đã kháng lại vương mệnh Ma quần phất tay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 không thể ở bên hắn sao mây khói lướt qua người một phạm nhân thôi sau khi vào luân hồi thì kiếp trước chẳng qua là chuyện của mấy chục năm mà quần đạp trên mây lạnh giọng nói hạ tất vì hắn mà lãng phí 500 năm tu vi để làm giảm pháp lực nghe vậy xích dung và thanh nhang đều kinh nhạc nhìn thẩm ly 500 năm tu vi